Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 1 chương 111 Giáo Hoàng Đờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z.a dương Trong mắt lão nhân này thật tĩnh lặng Làm cho người ta cảm nhận được vô hạn nhân từ Nhưng đây dù sao cũng là biển khơi Rất khó tưởng tượng Lão nhân này nổi giận Phiến Hải Dương này sẽ nhấp lên sóng lớn như thế nào? Bọc sóng sẽ sinh ra lôi đình đến cỡ nào? Đó sẽ là hình ảnh uy nghiêm thần thánh đến cỡ nào? Lúc trước đang nói chuyện cùng ngươi, nhưng ngươi ngủ thiếp đi như vậy, ta trừ xem sách còn có thể làm gì? Lão nhân nhìn Mai Lý Sa cười nói Mai Lý Sa vẫn nhìn phiến thanh diệt trong chậu lắc đầu nói ngài đã biết rõ ta muốn đến làm gì Ngài nên chỉ rõ con đường cho bọn nhỏ Con đường đều là do tự bản thân mỗi người đi ra Ma vào lão nhân nói đứa bé kia sau khi đi tới Kinh Đô Bước đi luôn luôn trầm ổn Ta không quá lo lắng Chỉ hy vọng Hắn có thể thành thục nhanh hơn chút ít Rất rõ ràng Lão nhân rất quan tâm tới những hài tử này Nghe được hai chữ thành thuộc Mai Lý Sa trầm mặt thời gian rất lâu Sâu trong ly cung cực kỳ thanh tĩnh Phản phức có một áp lực vô hình dần dần hình thành Thành thuộc cần có nước mưa ôm dưỡng Có đôi khi còn cần phải có áp lực Mà bào lão nhân nói thiên cơ các đội bạn chất sẽ đến nhanh thôi Mai Lý Sa hiểu rõ ý tứ của hắn xếp hạng chính là áp lực, tiêu giao, điểm chiêm, than vân ba bảng Có vô số cường giả và thiên tài, vô số người hao hết tâm tư, khắc khổ tu hành Chỉ vì có một chỗ ngồi ở trên bảng mà những người trên bảng nhìn xếp hạng phía trước mặt mình, lại sẽ sinh ra vô hạn động lực. Đại lục sợ dĩ có thiên cơ cát, Sợ dĩ có các bản này Chính là muốn cung cấp áp lực cho người tu hành nhân tộc và yêu tộc Như thế mới có các cường giả có thể đối kháng với ma tộc Đứa bé kia cũng không có cơ hội lên bản Hơn nữa thân thế hắn thê thảm Vận mệnh quá nhiều gian khó Đối với hai chữ danh lợi Chỉ sợ còn thấy thấu triệt hơn cả người ta Nghe những lời này Ma bào lão nhân thở dài một tiếng Nói vậy cũng chỉ có thể xem đại triêu thí có thể trợ giúp cho hắn hay không Mai Lý Sa suy nghĩ một chút Tỏ vẻ đồng ý đối với cách nhìn của ma bào lão nhân Bởi vì tinh không có mệnh vận Dưới tinh không còn có sinh mạng đáng giá kính sợ bản thân sinh mệnh chính là áp lực lớn nhất. hài tử kia dưới áp lực như vậy, chắc chắn sẽ nhanh chóng thành thuộc. ta đi. hắn đứng dậy, hành lễ đối với ma bào lão nhân, sau đó xoay người đi tới ngoài ly cung. ma bào lão nhân không có tỏ vẻ gì, cầm lên cuốn sách tiếp tục đọc sách. thời gian chậm chạp mà ngoan cường trôi đi. Thanh Diệp trong chậu xám rất bình tĩnh Bởi vì không có gió Không biết qua thời gian bao lâu Ma bào lão nhân đem tầm mắt Từ trên cuốn sách dời đi Nhìn thiên không ngoài ly cung Trên mặt hốt nhiên lộ ra thần sắc hâm mộ Nếu để cho các giáo sĩ ly cung Thấy vẻ mặt lúc này của hắn Nhất định sẽ khiếp sợ tới cực điểm Trên phiến đại lục này còn có điều gì đáng giá cho lão nhân hâm mộ đây? Có tiếng chuông trong trẻo từ đàn xa truyền đến. Không phải ly cung phụ viện cùng tôn tự sở các trường học bắt đầu vào lớp, mà là cứ cách 10 ngày lệ hành quan minh hội sắp bắt đầu. Lão nhân đứng dậy, cởi xuống ma và vào trên người. Một gã hát bào giáo sĩ không biết từ chỗ nào xuất hiện Trầm mặt đem một tấm thần bào đội đến trên người lão nhân Lão nhân đi tới thềm đá Bước qua liên hoa đại điêu khắc từ thủy tinh Đưa tay cầm lấy tòa miệng Động tác tùy ý Tự như cầm lấy một khối gạch vụn Tên hát bào giáo sĩ đi theo phía sau lão nhân Ở trong quốc giáo từ trước đến giờ lạnh lùng nghiêm nghị nổi danh vẻ mặt mấy chục năm cũng khó có biến hóa Nhưng mỗi lần thấy hình ảnh trước mắt Khó mắt cũng sẽ co quắp khó có thể dừng lại Bởi vì hắn cuối cùng nghĩ Nếu như ông Dương miệng cứ như vậy rơi vỡ Vậy phải làm thế nào? Thềm đá cao nhất có một tấm biết họa, mực đậm không màu, sơ sát tiêu điều chiếc cực. Lão nhân đứng ở trước biết họa, đem miệng đội lên đỉnh đầu. Biết họa chậm rãi hướng hai bên tách ra, vô hạn quan minh từ phía sau bức tường giống như Thủy Triều lao tới. Quan minh như nước Thủy Triều. Vây quanh thần miệng cùng thần bào của lão nhân không ngừng vũ động, tựa như đang ăn mừng tựa như đang triều bái. Phía bên kia bức tường là một tòa giáo điện vô cùng cao rộng. Đây chính là trung tâm của ly cung, trung tâm của quốc giáo, trung tâm tín ngưỡng của đại lục Quang Minh Điện Đường. Điện phủ hai bên có vài chục pho tượng cao lớn, có truyền thuyết trên đại lục, có tiên hiền, có thánh giả, có 12 hộ giáo kỵ sĩ, Ở trong Quan Minh Thủy Triều có vô số giáo sĩ đang quỳ tham vái. Những giáo sĩ này cúi xuống cán chạm vào mua bàn tay, lộ ra vẻ cực kỳ thành kính. Đối tượng mà bọn họ tham vái chính là vị lão nhân kia, Giáo hoàng đại nhân đời thứ tư của quốc giáo. Thời điểm đoàn người Trần Trường Sinh đi ra khỏi Tiểu Ly cung đã là sau giờ ngọ. Hắn nhìn mặt trời khẽ nghiêng nghiêng. Không biết bây giờ là giờ nào. Quay đầu nhìn thanh hiền điện thanh khoáng như trước. Nhìn gặt xanh. Nghĩ tới lúc trước hẳn là đi tới không gian khác. Trong lúc nhất thời có chút ếp ngơ ngẩn. Ly cung vào thời điểm cuối thu cũng không có cảm giác điêu tàn. Sau giờ ngọ không khí càng thêm ấm áp. Để cho thanh hoài tuyết tùng tượng như trở nên càng thêm có sinh khí Cành lá cũng trở nên càng thêm xanh tươi Đi xuống nhìn khắp nơi chỉ thấy tràn đầy xuân sắc Thanh lệ vô hạn Có cảm giác thời gian như trở lại Bọn họ theo thềm đá dài dòng đi xuống phía dưới Cách cực xa Đã mơ hồ có thể thấy Hai bên thần đạo dần dần xuất hiện rất nhiều người, mà có ít người thậm chí trực tiếp đi tới trên thần đạo, đã chuẩn bị để cản đường bọn họ. Ta bảo bọn họ có gan thì đừng đi, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Đường tam thập lục nhìn tên ly cung giáo sĩ kia thần tình lạnh lùng, vẻ mặt có chút căm tức. Tên ly cung giáo sĩ này lúc trước là ở thanh hiền điện đón của bọn hắn. Sau đó đem bọn họ mang vào tiểu ly cung. Bây giờ nhìn bộ dáng, lại là vẫn muốn đem bọn họ đưa ra khỏi ly cung. Đường tam thập lục biết đây là yêu cầu của lạc lạc. Tránh để đoàn người mình cùng những học sinh kia phát sinh xung đột. Đối với an bài của lạc lạc điện hạ Hắn cảm thấy không hài lòng Bởi vì như vậy tỏ vẻ mình đang sợ chuyện Kim Ngọc Luật đối với chuyện này không có bất kỳ tỏ vẻ Cũng không cảm thấy đây là điện hạ bất mãn đối với mình Trần Trường Sinh cũng không cảm thấy không hài lòng Bởi vì chuyện này vốn chính là hắn yêu cầu lạc lạc Âm âm âm âm tại lúc này Không biết là tiếng chuông trong trẻo truyền ra từ tòa cung điện hoặc là trong học viện nào. Không giống tiếng chuông vào lớp lúc trước dễ nghe. Đạo tiếng chuông này công chính bình thản. Hẳn là muốn tuyên bố tin tức khác hoặc là truyền tin tức nào đó. Chẳng lẽ loại chuyện này cũng có thể dùng chuông để tụ họp. Nơi này là ly cung hay là quân doanh? Đường Tam Thập Lục cho là đây là học sinh ly cung phụ viện hoặc tôn tự sở Dùng tiếng chung vang để tụ họp lẫn nhau Thấy trận thế như vậy Dù hắn không sợ trời không sợ đất Sắc mặt cũng có chút khẽ biến Mà tại lúc này Chân trời một đàn chim chật tảng ra Giống như đám người tránh ra tạo thành một con đường bình thường Dưới tầm mây phía đông xuất hiện một cái hố Một đạo hắc ảnh lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng phá vỡ thiên không Sau đó theo không gian bầy chim tạo ra Tốc độ cực nhanh bay tới ly cung Hiên viên phá là thiếu niên yêu cột Thủ nhỏ đã sống ở sơn giả Thấy rất nhiều cầm điểu Hơn nữa một lực so với loài người nhạy cảm mấy lần Đưa tay che ánh mặt trời quan sát Liền nhìn thấu hắt ảnh kia là cái gì Có chút giật mình Nói lại là hồng nhạn sao Cùng độc giác thú Vạn lý lục những loại thần thú này so sánh Hồng nhạn cũng không có quá nhiều đặc thù Nhưng loài chim này có một ưu điểm Đó chính là nhanh Đây là một trong những loài chim nhanh nhất mà mọi người biết tới trên đại lục. Gần với hồng ương quân đội dùng để đưa tin Dĩ nhiên Nơi này không có tính tới bạch hạt Hiên viên phá nói xong câu đó Đạo hắc ảnh kia đã đi tới trong bầu trời phía trên ly cung Trên mặt đất có chút giáo sĩ cảnh giới thâm hậu Còn có người giống như đường tam thập lục. Cũng đã có thể thấy con chim này có cái đuôi dài màu hồng Quả nhiên là hồng nhạn Hồng nhạn ở trong trời thu lưu lại một đạo tàn ảnh Trong nháy mắt biến mất ở trong tầm tầm cung điện của ly cung Không biết rơi xuống nơi nào Đây là chuyện gì xảy ra Đường tam thập lục nghĩ thầm nếu không phải là hồng ưng Vậy thì không thể nào là ma tộc phương Bắc có dị động Hơn nữa cũng không phải là chuyện xấu gì Nếu không tiếng Chuông lúc trước không đến nổi vững vàng như vậy Như vậy đến tộc cùng chuyện gì Cần xuất động tới Hồng Nhạn Hơn nữa phải biết rằng hiện tại hẳn là thời điểm cử hành quan Minh Hội không sợ tiếng Chuông này quấy rầy sao Dù nghĩ thế nào cũng không thể không căn cứ đoán được chuyện gì. trần trường sinh đám người ở tại dưới sự hướng dẫn của tên ly cung giáo sĩ kia. Tiếp tục đi về phía trước. Cũng không lâu lắm đã tới dưới cùng. Chỉ thấy phía trước thần đạo khắp nơi đều là bóng người. Cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu người bởi vì câu nói của đường tam thập lục lúc sáng sớm kia mà tới. Lê cung biệt viện phía Tây trái thần đạo đại môn vẫn đóng Cậu hàng thực không có đi ra ngoài Thần quốc thất lục ba người còn lại cũng không xuất hiện Thậm chí ngay cả thánh nữ phong nữ đệ tử còn có tôn phái phía nam người trẻ tuổi còn lại Cũng cũng không xuất hiện Tầm mắt của trần trường sinh xuyên qua tuyết tùng rơi vào biệt viện trầm mặt không nói Bởi vì có hôn ước với từ hữu dung Sau khi đi tới kinh đô Hắn bắt đầu từ đông ngự thần tướng phủ Một đường vẫn luôn thừa nhận kinh miệt Xem thường Cười nhạo thậm chí là nhục nhã Rất tự nhiên Hắn đối với nam tử gọi thu sơn quân kia không có bất kỳ hảo cảm Sau đó đối với sư môn của hắn cũng là như thế Thanh Đằng Yến, hắn cùng đối phương rốt cuộc gặp nhau Nhưng không giống như tưởng tượng Hai lần tiếp xúc này Hắn phát hiện đối phương biểu hiện cũng không ác liệt Vô luận cẩu hàng thực quan phi bạch hay là thấp gian Hoặc đại khí Hoặc có kiêu ngạo chân chính đáng giá kính trọng Hoặc có kiên trì khiến người khâm phục Tóm lại cũng rất có ưu điểm hắn có thể nhìn ra được Cậu hàng thực cùng các ly sơn đệ tử Đối với Thu Sơn quân tôn kính chính là phát ra từ nội tâm Như vậy Thu Sơn quân làm sao có thể là hạng người lừa đời lấy tiếng chứ Gió thu tạt vào mặt nhưng không lạnh lẽo Làm hắn tỉnh lại Hắn tự vẽo cười cười Nghĩ thầm chính mình thật sự nghĩ nhiều lắm Thu Sơn Quân là kỳ tài toàn bộ đại lục đều công nhận Là nhân vật thần tượng về Mỹ Đức Vốn dĩ không phải người xấu Chỉ bởi vì lập trường nên hắn mới có suy nghĩ như vậy Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif